Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện uh, trong buổi tối ngày hôm nay. Uh, để chúng ta đến với câu chuyện báo án là một tác phẩm tiếp theo của Thức giả Mạnh Ninh mà chúng tôi có dịp hân ảnh giới thiệu với quý vị. À, ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện báo án qua phần diện đọc của Đồng Soạn. Tớ hôm mấy trời mưa không lớn lắm nhưng kéo dài dả dích ly thì trên con đường đã rỏi go ghê tiến ra phía sau xóm nghèo. Bình thường tầm giờ này té ít người qua lại, nay gầm đêm âm u mưa gió thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng. Lẫn trong tiếng mưa rơi chỉ có tiếng ếch nhái cốc nhái kêu râm ran lên từng chập. Trên con đường đất nhỏ hẹp ẩm ướt, giờ đây lúc này đột nhiên có hai bóng người một cao một thấp. Đang mau mải nhâm ngôi nhà của lão bí thư tên là Cẩn mà chăm chú tiến bước. Chốc chốc ngay bóng người đó lại dừng lại. Chiếc jeep bô khẽ xoạch xoạch lên hai ba tiếng, ngọn lửa bùng lên đốt cháy hai điếu thuốc dù không soi rõ khuôn mặt của hai kẻ đó. Hai kẻ đó ngồi xổm chùm đầu hút thuốc đến tóc cả má. Tầng làn khói trắng cuộn lên dày đặc, trông bạn bạc điều gì lâu lắm rồi lại chậm chậm tiến về căn nhà của tên bí thư xã như đã định. Cậu đi trước tên là Nghiêm, năm nay độ ngoài 30 tuổi, thân hình cao gầy nhẳng, hai con mắt tí hí lúc nào cũng ánh lên cái nhìn lén láo. Nghiêm bước từng bước dài trên vai là sợi dây thừng buộc châu cỡ mấy mét, bên hông đeo túi vải nâu sẫm, đầu đội mũ rơm sùm sụp che kín cả dung nhan. Cậu đi sau không ai khác chính là Tiên Khang. Tiên Khang này cũng là trang phục y hệt, thân hình cũng gầy nhẳng của dẫn nghiện hút không lấn được vào đâu. Gi chỉ có điều thằng khăng lùn hơn thằng Nghiêm một cái đầu. Thằng khăng lầm lũi tiến theo thằng Nghiêm, téa còn thủ thêm cái đèn pin và cái lâu lâu lại bật lên soi xuống mặt đường loang loáng nước. Vậy lấn như vậy khiến cho Nghiêm cậu nhào chửi, rồi giằn cái đèn bấm trong tay nhét vào trong túi. Không gian làng quê giật một màu âm đạm tê lương, thằng Nghiêm cẩn thận như thế là phải. Vân biết giờ này đã là quá khuya, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những đống vải chung vỡ của nhà nào ném ra, nằm phơi mình dưới trời mưa. Những bít đâu chẳng có ai đó nằm trú ẩn theo khuôn viên hai bên đường và bất gặp hai gã tiến vào đây lúc khuya khoắt này. Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử, Nghiêm đã dặn dò khăng thật kỹ tối nay, trước khi hai gã còn bày con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ. Thắp nhàng cấn vái rồi lặng lẽ xuất thành và dở tí. Nhắm hướng nhà lão bí thư tiên cầm mà trụ cắp. Nghiêm là một gã tứ cố vô thân giặt về vùng này từ mạng Hà Giang. Gã làm đủ thứ việc từ phụ hồ xe ôm cho tí chân canh sưới bạc. Chẳng ai trong cái làng này còn lạ gì gã. Cũng chẳng ai muốn dây vào kẻ cô hồn như gã làm gì. Đã vậy Nghiêm còn là đàn em của thằng Nam đầu châu Hà Giang chiên cho vay bảo kê mấy nhà hàng quán xá ở mấy con lỗ trên huyện. Tiềm mang tiếng chẳng mấy gì tốt đẹp, nhưng Thẩm Nghiêm cũng kiến tiếng lắm. Hàng xóm chỉ thấy gã rú rú trong nhà thuê nơi đầu làng, chỉ ban đêm mới nghe tiếng hung đàng của gã nổ máy nhắm hướng con lỗ mà vụt đi. Công chung cành ngủ với đại ca mình, Khang là một kẻ tứ cứu vô thân, lại mới gian tụ được vài tháng. Gã cũng là kẻ buôn trại đủ thứ lượn vàng hạ cám cắt đều nếm trải điều vật lộn với đời. Vốn dĩ thằng Khang học được món nghề tinh xảo là mở được tất cả các loại khóa, nhưng không may bị bất quả tang lúc đang ăn cấp xe Honda của người ta gửi chiếc tiệm thuốc tây ngoài thị xã. Khang ở tù hơn 1 năm, vừa ra chưa biết làm gì thì Đức Nghiêm tìm đến. Số là nhà lão bí thư cần nỗi tiếng giàu có ba đời của ăn không hết, người ta đón nhau lão giàu từ để ông cố nhất nằm pháp thuộc ông cố của lão Cần đầu cơ tích trữ lương thực cho nên chúng lớn. Dù sau đó có đem mấy cân vàng mà ủng hộ làng xã, nhưng dân làng đốn nhau của chim của nổi nhà lão Cần còn nhiều lắm. Do vậy mấy hôm trước lão gọm già ấy còn chúng độc đắc, không phải một mà là mười mấy tờ. Dân làng khấu nhau cha con của lão Cần mang mấy bao cám con cò đi vác tiền về. Thằng em nghe ngóng mà bán tín bán nghi Cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh lão cần cho mỗi người trong làng chục cân gạo nếp, giăm cân thịt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net